Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Địa chỉ thì em nhớ Còn đường tới nhà của em thì, thì em quên rồi Tôi thấy nét mặt của Hương có một chút phiền muộn Kể cũng phải Một cô gái trẻ tới như vậy Mà lại không nhớ được đường về nhà thì quả thực là cũng lạ Tôi mau miệng hỏi Vậy thì em nói đi Anh sẽ đưa em về nhà Hương nhìn tôi và nói Kèm theo đó là một ánh mắt rất lạ Em mệt lắm anh cho em ở lại đây một vài ngày có được không? Em đỡ mệt rồi, anh đưa em về cũng không muộn mà, được không anh? Tôi suy nghĩ rồi cũng đồng ý để Hương ở lại phòng trọ của tôi ít ngày. Tôi sống một mình cho nên cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Tôi không hiểu nổi cái cảm xúc của mình, khác với hai ngày trước đây khi mới gặp Hương. Lúc đó, tôi sẽ từ chối cô ấy ngay mà không cần phải suy nghĩ điều gì. Vậy mà giờ đây, chỉ mới có 2 ngày trôi qua thôi mà tôi đã không muốn Hương rời khỏi đi mà để đồng ý cho cô ấy ở lại phòng trọ một cách vô điều kiện như vậy. Có phải tôi đã thực sự có tình cảm với cô ấy? Tối nay, tôi có lịch làm việc tại cửa hàng tiện ích. Tôi mua vài món về để Hương ở trong nhà ăn trong lúc tôi đi làm. Trước khi đi tôi còn nói với Hương, "Em ở nhà nhé. Đồ của anh mua để ở trên bàn, đói thì ăn đi mà. Anh phải đi làm tối khuya anh mới về." Vậy anh đi làm đây. Hẹn gặp lại em sau." Hương gật đầu rồi im lặng nhìn tôi. Tôi mặc chiếc áo rời khỏi phòng trọ, đi được một đoạn ngắn cách phòng trọ không xa, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy ánh đèn ở trong phòng của tôi cũng vừa tắt, có thể là do Hương mệt nên đã tắt đèn đi ngủ cho dễ. Nghĩ vậy tôi cũng yên tâm không còn suy nghĩ gì ở trong đầu thêm nữa. Tôi làm việc tại cửa hàng tiện ích cho tới 11 giờ đêm, là tới giờ tôi kết thúc ca làm việc. Công việc này tuy chỉ là làm thêm nhưng lại giúp tôi khá nhiều về mặt kinh tế. Tôi trở về phòng trọ cũng gần lúc 12 giờ. Bên phòng trọ khá tối, có thể Hương ngủ, chưa có tỉnh dậy. Tôi cũng không có muốn làm phiền cô ấy nên đã tự mình mở cửa chứ không muốn đánh thức cô ấy dậy. Cánh cửa phòng vừa được tôi nhẹ nhàng mở ra, tôi dắt xe máy vào bên trong, rồi đưa tay tính bật công tắc đèn thì chợt có bàn tay của ai đó chạm vào tay của tôi, làm cho tôi giật mình thu vội tay về. Hương lúc này thì đã dậy, Cô ấy đứng trước mặt của tôi, vì vậy bàn tay vừa chạm vào tay của tôi thì chính là tay của cô ấy. Biết vừa rồi Hương cũng không làm tôi hoảng hơn, tôi nói, "Trời đất, em làm cho anh hết hồn. Anh tưởng là em đang ngủ nên không muốn làm phiền em dậy." Hương quay người bước lại về phía giường, ngồi xuống, cô ấy nhìn tôi rồi dịu dàng nói, "Em biết anh về rồi." Tôi chèo mũi lưỡi trai lên trên móc treo đồ rồi nói, "Biết anh về sao còn không bật đèn lên cho sáng?" Hương trả lời tôi, em không muốn bật đèn. Bật đèn em trói mắt lắm, em không có ngủ được. Tôi vốn có thói quen thích bật đèn khi ngủ. Này nghe thấy Hương nói là cô ấy không thích bật đèn, nên tôi đành phải trèo theo ý của cô ấy. Tôi bước ra mở cửa sổ để ánh trăng đêm nay chiếu vào bên trong phòng. Tôi bước vào phòng tắm, để tắm cho sạch sẽ bụi. Với mồ hôi ở trên cơ thể sau một ngày học và làm việc, tôi cũng đã cảm thấy thấm mệt. Tắm xong tôi cảm thấy thật dễ chịu bên ngoài, tôi nghe tiếng hơi thở đều đặn của Hương trong cái màn đêm tĩnh lặng. Cô ấy đã ngủ. Tôi bước tới gần giường, nơi Hương đang nằm quay mặt vào tường, lưng thì hướng ra bên ngoài. Tôi với tay lấy chiếc gối ở trên giường, rồi trải tạm cái chiếu trúc xuống rít lên nhà để mà nằm ngủ. Tôi không nằm chung giường với cô ấy. Tuy có tình cảm với Hương, nhưng dù sao thì tôi và cô ấy cũng vừa mới quen nhau. Tôi nằm im và bắt đầu nhắm chặt hai mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ lúc nào mà không hay. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu, nhưng khi giật mình tỉnh lại thì tôi chợt nhớ và giật thót tim. Khi vừa kịp nhận ra rằng tôi không còn nằm ở nhà. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra nơi đây là một con phố, cách rất xa phòng trọ của tôi nơi đang sống. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi thì tôi vội hướng ánh mắt nhìn lên trên. Khi bên tai của tôi vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó từ phía trên tầng cao của một trong số những cái ngôi nhà trước mặt. Trời ơi, cứu tôi. Tôi hãm hồm kinh hãi nhận ra, người vừa hét đó đã rơi xuống đất ngay trước mặt của tôi, chỉ cách chỗ tôi đang đứng chừng hơn 10 m. Quá bất ngờ, tôi đã đứng chết chân tại chỗ khi tận mắt nhìn thấy một người vừa mới rơi từ trên tầng cao xuống dưới đất. Giờ chưa kịp nhìn từ trước Cho nên tôi không rõ người đàn ông này đã nhảy từ tầng bao nhiêu xuống, nhưng nhìn xác của anh ta rơi, vừa chạm đất là chết ngay, đầu và mặt thì đã nát tới mức biến dạng và máu thì đã loang ra xung quanh thành một vũng máu lớn, bao trùm toàn bộ nửa phần trên của cơ thể. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net